Trường 95 đã thông tư tưởng Ly Tâm Tứ Thị thấy Ly Tâm một mình ở trong phòng ngồi nghỉ ngơi Liền đi vào gọi cô Lúc này tề mặt người tuôn dính với Ly Tâm như hình với bóng Kể từ lúc Linh tàu đang ở phòng thuyền trưởng cùng Tuấn Kỷ bàn bạc về các vấn đề liên quan đến góc độ và phương hướng Ly Tâm mở mắt bắt gặp bộ dạng vô cùng thận trọng của Tứ Thị Còn nhét mép cười Chị sợ gì chứ? Lão đài có ăn thịt, người đâu? Đã một ngày rưỡi trôi qua kể từ lúc lên chiếc quân hạng này, đám Tú Thủy đều không dám tiếp cận với Ly Tâm Lúc này thấy tề mặt không có ở đây, Tú Thủy mới mạnh dạng đi tìm Ly Tâm Tú Thủy ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm, sơ tay ra hai bên Nguyệt Thái Dương của Ly Tâm Em thấy nào rồi? Em còn thấy chóng váng nữa không? Ly Tâm dễ chịu gói đầu lên đùi Tú Thủy nhắm mắt nó nhỏ cũng không đến nỗi khá hơn lần đầu tiên em đi tàu rất nhiều lần đó quả thật em chẳng biết đâu là đông tây nam bắc suýt nữa làm hỏng việc của lão đại khi nghe ly tâm nhắc đến tề mặt tôi thủy cúi xuống thấy trên mặt cô không hề xuất hiện cả sợ hãi hay bị ép buộc ngược lại khóa miệng cô cong lên thể hiện tâm trạng khá tốt tôi thủy lần mở miệng hỏi ly tâm ly tâm chị muốn hỏi em câu này tề lão đại đối xử với em có tốt không có hành hạ em không Em đừng để ở trong lòng Em không nói với Tướng Kỷ và những người khác thì thôi Chị biết con người em không thích nợ nần ai Em hãy nói cho chị biết đi Một khi trong lòng có khúc mắt Tìm được người tâm sự sẽ thấy dễ chịu hơn Lì Tăng mở mắt Rối diện với đôi mắt đầy lo lắng của Tú Thủy Cô bất giác cười lớn Em rất tốt tề mà không hành hạ em anh ấy là người có địa vị nếu thấy em không vừa mắt thì sẽ quyết em vào một hát súng từ lâu rồi làm gì có chuyện hành hạ em anh ấy không phải hạ người như vậy tôi thầy thở vào nhẹ nhõm khi bắt gặp ánh mắt cười không hề có một tia oán hận hay uất ức của ly tâm cô nói thế thì tốt tề lão đại quả nhiên là nhân vật dành bất hư truyền trong giới hát đạo không dùng thủ đoạn nhỏ em không bị đối xử tệ bạc là tốt rồi ly tâm cười lắc đầu Đầu đến nỗi khoa trương như chị nghĩ Tủ thủy đột nhiên khả thấp sổng hỏi Lì Tâm, em thử nói xem tại sao em và lão đại là thân mật thế Lì Tâm câu mày Thân mật ư, em chẳng cảm thấy gì cả Hình như nghe từ ngày đầu tiên cô đi theo tề mặt Họ đã như vậy Có gì là thân mật với không thân mật Con người và bác ôm lẽ nào lại không thân mật Thấy Lì Tâm trừng mắt với mình Tủ thủy đột nhiên nghĩ ra Lì Tâm Hành động của em và tề lão đại còn không gọi là thân mật thì cái gì mới là thân mật. Không phải em đã thích tề lão đại rồi đấy chứ. Thích. Lì Tâm sững sờ khi nghe câu nói của Tú Thủy. Cô ngồi bật dậy rồi nhanh chóng dịch lên đầu giường. Lì Tâm mở to mắt nói. Chị nói đùa đấy à. Em chỉ làm tròn trách nhiệm của một gói ôm và thuộc nhẹ mà thôi. Làm sao có khả năng thích anh ấy. Chị có bị sốt không hả? Trông em giống người thích anh ấy làm sao? Cái phản ứng của Ly Tâm quá kịch liệt, tu thị không sợ mắt khỏi Ly Tâm. Em bảo đây không phải là thích, vậy em thử nói cho chị biết thế nào là thích đi. Ly Tâm thất thần, thế nào mấy người là thích, cô làm sao biết được thích là gì. Lúc nhỏ cô chỉ biết mọi việc huấn luyện để sinh tồn, đến khi lớn cô mới làm nhiệm vụ. Những người xung quanh cô chỉ có cạnh tranh, chỉ có cá lớn lúc cá bé, chỉ có nhiệm vụ và học tập. Thích là cái gì, thích là một người có cảm giác như thế nào, cô đều không biết. Bắt gặp vẻ hoang mang trong ánh mắt Ly Tâm, Tử Thụy lại lên tiếng. Em chưa từng nghĩ đến sao, hay là em định nói với chị, hay là em muốn lừa với bản thân? Ly Tâm nhấn mắt nhìn Tú thủy. Em và Tề Mạc chỉ là quan hệ lão đại và thuộc hạ, sao có thể dính đến thích được chứ? Chị nhìn ra em thích Tề Mạc ở điểm nào? Ly Tâm nói rất hùng hồn, Tử Thụy im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên chuyển sang vấn đề khác vậy cảm giác của em với tuấn kỷ là gì nếu tuấn kỷ cũng ôm em như thề mặt em sẽ ngoan ngoãn trong lòng anh ấy hay là có phản ứng khác ly tâm nghe nói vậy lập tức lườm tú thủ thủy chị à chị thấy em đau đầu chóng mặt nên cố tình đến đây khiến em đau đầu hơn sao tự nhiên chị lại nói tuấn kỷ đều ở đây làm gì canh chẹt playboy đó à để anh ta ôm em ư biến biến nói đùa cái gì thế ly tâm nói bằng một ngữ điều rất không vui trước phản ứng của ly tâm tú thủ thị chếp chếp mắt Nhưng Tướng Kỳ rất thích em. Em không thích anh ta? Câu trả lời của Ly Tâm rất thẳng thừng dứt khoát, tùy tướng Kỳ nó thích cô, khiến cô kinh ngạc mất một hai phút, U phiền mất một tiếng đồng hồ, nhưng đối với người có đầu óc đơn giản như Ly Tâm, đây không phải là vấn đề nhất ốc, anh ta thích cô là chuyện không ai có thể ngăn cấm, giống như anh ta từng nói, vậy thì cô không thích anh ta cũng chẳng còn lý do gì cả. Tô Thủy nghe nói vậy, không biết nên khóc hay nên cười, cô lắc đầu. Em đã không biết thế nào là thích vậy thì sao em biết được thế nào là không thích ly tâm cau mày đáp không thích là không thích cần phải hiểu sao bắt gặp vẻ mặt khó chịu của ly tâm tú thị cười khẽ bình thường em là người rất thông minh vậy mà đến vấn đề tình cảm cười bẽn nhất cũng không hiểu chỉ thật không biết nói em chậm hiểu hay là gì đây nói rồi tú thị ngồi xét với người ly tâm mỉm cười Tưởng kỹ mà nghe em nói vậy chắc sẽ buồn lắm ly tâm nhăn mặt Tuấn kỷ buồn thì liên quan gì đến em, em có phải anh ta thích em đâu Vậy lẽ nào em phải nói thích anh ta, nếu nói dối em sẽ không vui Em thả để anh ta không vui còn hơn bản thân em không vui Nụ cười trên môi tuổi thủy càng tươi hơn Nếu tề lão đại buồn thì sao Ly Tâm, nghe câu nói này đột nhiên bật cười hả Tề mặt là người mạnh mẽ như vậy, làm sao có chuyện buồn chứ, chị không hiểu anh ấy đâu Tuổi thủy hơi lắc đầu, chỉ cần là con người sẽ có lúc buồn lúc vui em hãy mà kể chuyện tề lão đại có buồn hay không em chỉ cần cho chị biết nếu tuấn kỹ là tề mặt nếu em có cự tuyệt một cách triệt để như vậy không sắc mặt ly tâm cứng đờ cô ngoài im trên giường không biết nên trả lời như thế nào bắt gặp phải do dự của ly tâm tuấn thị bớt xét cười lớn sự do dự của em đã lên rất nhiều vấn đề em đành một có tính cách dứt khoát không thích là không thích thích là thích em còn không hiểu sao Ly Tâm cao mà nhìn Tú Thủy Em cần hiểu gì chứ tiền mặt không vô vị như thướng kỹ đâu Tú Thủy thở dài một hơi Em đúng là cô ngốc Ly Tâm liền trựng mắt với Tú Thủy Tú Thủy lắc đầu Được rồi, nếu hôm nay Trên đời này không có nếu Tú Thủy còn chưa nói hết câu Ly Tâm bảo quyết cắt ngang lời Cô sống trong giới giới hiện thực Nếu chỉ là hư vô Cô không cần giả thiết và chúng không tồn tại Thú Thủy, suốt cuộc chị muốn nói với em chuyện gì? Liệt tầm chầm chú nhìn Thú Thủy Cuộc nói chuyện hôm nay tò xe quanh chú đây thích với không thích Thú Thủy biết rõ cô sẽ sống còn bắt cô heo tâm tậu sức Thú Thủy tỏ hơi ra hơi tức giận Chị nói với em nỗi ngày, em vẫn không hiểu chị muốn nói với em điều gì sao? Nếu chị không lo lắng cho em hồ đồ vì người ta ức hiếp Em tưởng chị muốn ở đây nói chuyện vớt vẩn với em sao? Nên này này tò mùi của tề mặt khiến cô cảm thấy rất khó chịu Hơn nữa không biết nếu tề mặt lúc nào sẽ quay lại nghĩ đến điều này là cô nơm nớp trong lòng nếu không phải thấy ly tâm sống chết đi theo tề mặt cô cũng không nói những điều này với ly tâm biết ly tâm là người thông minh từ lâu nhưng không ngờ phương diện tình cảm cô lại ngốc nghếch như vậy tề mặt lại là người ngông cuồng bá đạo hiếm thấy cô lo ly tâm chịu thiệt nên mới có lòng tốt nhắc nhở ly tâm từ trước đến nay tú thủy luôn hết sức dịu dàng không ngờ cô lại gắt gỏng với ly tâm khiến ly tâm chỉ biết mở to mắt nhìn tú thủy và chị này to gan thật từ một con cừu biến thành mẹo rượt lúc nào thế thấy vẻ mặt khó tin của ly tâm thủ thị phớt xét thở dài lắc đầu em muốn biết thế nào là thích không không đời ly tâm trả lời thủ thị tiếp tục lên tiếng với em chỉ không nói phức tạp nữa chỉ một câu em có muốn ở bên cạnh tài lão đại cả đời cùng hưởng vinh nhục không xa rời anh ta hay không tình yêu là điều vô cùng đẹp đẽ sống chết có nhau gì đó tâm hồn tâm linh đồng điệu gì đó khắc cốt ghi tâm vĩnh hằng gì đó khó cần nhắc đến đối với cô gái ngốc nghếch như ly tâm nói với cô những điều cao siêu như vậy chỉ phí công cứ đi cặp thẳng còn có hiệu quả hơn ly tâm im lặng nhìn tú thủy một lúc mới thốt ra câu làm thuộc hạ cũng có thể đi theo suốt đời câu này tệ mặt đã nói với cô từ lâu Phần nữa cô đã nhận lời cổ hắn chuyện này có liên quan gì đến thích Tôi thấy rất cao rộng, được, thuộc hạ phải không? Em có thấy vị lão đại nào cả ngày ôm thuộc hạ ở trong lòng? Hơn nữa, người thuộc hạ còn không phản nghe không? Em có thấy thuộc hạ nào bị lão đại ghi dấu ấn ở trên người không? Em có thấy thuộc hạ nào chung chăn gói với lão đại? Thuộc hạ, đám hồng ưng cũng là thuộc hạ, sao chị không thấy tài lão đại có hành vi này? Trước đó, tú Thị không biết tề mặt và Ly Tâm ngủ chung giường. Hôm nay, vào đây, cuối cùng phát hiện, trên giường có Ly Tâm tầm mùi đặc trưng của tề mặt. Xem ra hai người ngủ chung cùng nhau từ lâu. Trên vỏ Ly Tâm còn lưu lại vết răng cắn, vậy mà Ly Tâm dám nấu là thuộc hạ Ly Tâm im lặng, nghĩ đến cảnh, cô đổi thành đám hồng ưng, cô liền cảm thấy buồn nôn. Không thể tưởng tượng nổi Thật sự không thể tưởng tượng nổi Cảm tưởng đó như thế nào Vì Tâm ngẩn nào đến nói câu gì đó với Thú Thủy Bắt gặp ánh mắt khôn dữ của Thú Thủy Lời nói đến miệng Và bị nuốt xuống họng Cô thích tề mặt thật sao Lúc tề mặt bảo cô đi theo cắn cả đời Cô không cảm thấy chuyện gì Có gì khó chấp nhận bản thân cô cũng nhận định là cô sẽ ở bên hắn cả đời lẽ nào đây không phải là cô vì thuộc hà của hắn mà là vì cô hết hắn nên, nên mới nhận lời nghe đến đây ly tâm rất sét nhớ mài tu thủy nói khẽ bên tai ly tâm thích một người không có giới hạn cũng không có tiêu chuẩn chỉ là em muốn ở bên người đó cả đời cùng người đó lên trời xuống đất tần tâm tần ý tin tưởng đối phương tần tâm tần ý đem bản thân trao cho đối phương điều đó có nghĩa là tình cảm của em đã vào đến khúc tủy Em đã rõ chưa Vì Tâm nhìn chăm chú Tú Thủy Sau đó ngã người nào xuống giường. Thần sắc cô lộ rõ vẻ bối rối và chấn động hiếm thấy Tú Thủy thấy vậy liền đứng dậy Em phải tự mình suy nghĩ đi Em phải hiểu rõ bản thân Mới có thể hiểu đối phương nhập nhằng không hay chút nào Em cần phải làm rõ tâm ý của em Nói xong cô lắc đầu rồi quay người ra ngoài Đứng đợi ở ngoài cửa ngô sâm tỏ ra không tán thành Tú Thủy Tại sao em đã nói sức tề lão đại? Tũ Thủy kéo tay Ngô Sâm đi nhanh ra ngoài, bởi vì em không thích Tuấn Kỷ, anh ta có nhiều tiền án quá. Ngô Xăm cất cao giọng, Tú Thủy. Tũ Thủy ngẩn mặt nhìn Ngô Sâm, gương mặt của anh ta có vẻ tức giận nhưng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, cô mỉm cười. Có lẽ lần này Tuấn Kỷ thật sự động lòng nhưng Ly Tâm không thích anh ấy thì cũng chẳng còn cách nào, em hiểu tính cách của Ly Tâm. Cô ấy ngốc nghếch về phương diện tình cảm, nhưng không đến mức hồ đồ. Nếu Tuấn Kỵ không chịu bỏ cuộc, em chỉ sợ anh ấy sẽ thảm hại trước tay Tè Lão Đại. Nói xong, Tố Thị nở nụ cười dịu diện với Ngô Xăm. Chẳng phải anh cũng có ý này hay sao? Tuấn Kỵ và Tè Lão Đại trực tiếp xung đột. Người chịu thiệt chắc chắn không phải là Tè Lão Đại. Tuấn Kỵ không phải là đối thủ của người được to luyện trong thế giới báo tâm như Tè Lão Đại. Phải kịp thời ngăn chặn ý đồ của anh ấy mới là cách bảo vệ anh ấy hơn nữa người ly tâm thích là tề lão đại em thấy tề lão đại cũng đã xử đặc biệt với ly tâm trực giác của người phụ nữ chuẩn lắm em không muốn ly tâm chịu thiệt thôi khi ở bên tề lão đại nếu ly tâm đã quyết định chọn tề lão đại vậy thì em muốn cô ấy sống hạnh phúc trọn đời tề lão đại là người lạnh lùng vô tình em nghĩ chắc không ai dám đi phân tích chuyện này với anh ta ly tâm cũng chẳng có người bạn nào giúp cô ấy làm rõ tình cảm của cô ấy vì vậy em đành ra tay thích và xuất phát từ cả hai phía mới có hạnh phúc về phần tướng kỷ thì chỉ có thể nói là xin lỗi với anh ấy mà thôi tu thị nói một hơi dài ngô sâm nghe xong ngật đầu tán thành anh ta là bạn thân của tướng kỷ tất nhiên cũng muốn tốt cho tướng kỷ như tú thị đã tốt với ly tâm nhưng có một số chuyện không thể ép buộc một số thứ không kịp thời nắm bắt cơ hội sẽ mãi mãi rời khỏi anh ở khoang sau ly tâm nằm trên giường Nghĩ đến những lời nói của Tú Thủy, cô cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, cô không thể ngờ giữa cô và tề mặt tồn tại một chữ thích. Cô thích tề mặt ư, làm sao có thể, chẳng phải cô luôn coi tề mặt là lão đài của cô, ngã nào thích xuất phát từ việc tề mặt ốp ốp ắt của hàng ngày nhưng khi rơi vào tay đám thổ nhân biến dị ở châu phi người đầu tiên cô nghĩ đến là tề mặt ở trong kim tự tháp chứng kiến cảnh tề mặt bất lực cô cũng vì tề mặt mới lo lắng và đau lòng lúc ở hồng kông cô ngủ được là vì thiếu tề mặt ở bên cạnh mỗi lúc gặp khó khăn cô đều muốn dịu dẫm về tề mặt lẽ nào đúng như tú thủy nói không phải là cô không thích mà tình cảm của cô đã vào tận cốt tỉ trở thành một thói quen thói quen có lúc rất đáng sợ đáng sợ đến mức muôn đời muôn kiếp không trở lại được đây là lần đầu tiên có người phân tích với cô một cách triệt để như vậy lẽ nào đó chính là thích hay sao ly tâm đã ướt mặt xuống giường một vấn đề từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ đến bây giờ phơi vài ra trước mặt cô khiến cô chỉ có thể đối diện mà không còn được chốn chạy em đang làm gì vậy Tề mặt vượt vào phòng bắt gặp ly tâm lăn đi lụng lại trên giường hắn liền sẽ bước rộng tới giường ôm Ly tâm vào lòng và lên tiếng hỏi em thấy khó chịu Ly Tâm liền nhìn vào đôi mắt của tề mặt, đôi mắt đó vẫn lạnh lùng như ngày đầu tiên gặp cô, không một chút thay đổi. Ly Tâm vẫn thần một lát rồi đột ngột mở miệng. não đại, anh có thích tôi không? Lòng mày tề mặt hơi cau lại, thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Ly Tâm, hắn lạnh lùng trả lời. Từ đó không tồn tại trong thế giới của tôi. Nói xong, hắn liền bế Ly Tâm đi ra ngoài. Sắc mặt tề mặt không một chút giao động Ly Tâm bất xét gò gõ đầu Xem ra tề mặt không thích cô Tuy nhiên cô nghĩ chưa chắc tề mặt đã hiểu từ này là gì Cô tự đào vào ngực tề mặt Tâm trạng khó chịu vì những câu nói của tú Thị từ từ biến mất Tề mặt nói cô có khí chất khi hắn mình ổn tinh thần Bây giờ cô cũng cảm thấy hắn có khí chất, sức cô bình tĩnh Sau khi tỉnh tâm, Ly Tâm lặng lẽ nghe tiếng tim đập trong lòng ngực tề mặt Bà cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn, rồi cánh tay hắn có thể khiến Ly Tâm tận thân toàn ý phó thác. Lẽ nào cô thật sự thích tìm Mặc không phải vì là thuộc hạ của hắn nên mới đồng ý cả đời theo hắn, mà vì cô hết hắn nên muốn ở bên cạnh hắn. Ly Tâm, cô đã đỡ hơn chút nào chưa? Tào đến phòng thiền trưởng, Tứng Kỵ mỉm cười hỏi thăm. Tài Mặc ôm Ly Tâm ngồi xuống vị trí thiền trưởng, cô gật đầu với Tứng Kỵ. Tôi ổn rồi. Nói xong, cô rút đầu vào lòng tên mặt như con mèo nhỏ đi Tâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Chỉ thấy bốn tay là đại dương bao la Khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu Tên mặt siết chặt Vòng tay ôm đi Tâm rồi lên tiếng Hoàng ưng Lão đại, ở góc 50 độ Tây Bắc Có ba chiếc tàu ngầm đang lạp về phía chúng ta Trên một chiếc khuôn hạng từng tra Và do thám khét, Hoàng ưng nhanh chóng báo cá liên lạc Với hệ thống Tên mặt cực đầu, lập hộ lập hộ lập tức xuất hiện trên màn hình hiển thị trong phạm vi chúng tôi có thể do tìm có sáu chiếc quân hạm đang tiến về phía chúng ta ánh mắt tề mặt sẹp qua một tia vô cùng lạnh lẽo khóe miệng hắn nhếch lên đã bỏ vốn liếng ra rồi không tồi các chú hãy chú ý tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một con tàu nào quay về vâng ạ Hoàng ưng và lập hộ đồng thanh đáp sau đó bọn họ truyền đẹp một loạt mệnh lệnh bảy con tàu không lớn lắm thuộc nhóm của tề mặt tản ra trong chóc flác tuy nhiên những con tàu này vẫn đảm bảo cơ lý tuyệt đối vừa có thể bảo vệ vừa có thể hỗ trợ nhau tiêu vân và ngô Sam không hiểu chỉ có tướng kỹ hiểu hành động vừa rồi của tề xa mấy con tàu giảm khoảng cách có thể bảo vệ nhau đồng thời nếu một con tàu bị bắn trúng thì vụ nổ và mảnh vụn không ảnh hưởng đến những con tàu khác đây là sự tính toán cẩn thận một phản ứng nhanh như tia chớp và sự phối hợp vô cùng ăn ý nghe những lời này ly tâm bớt xét ngẩng lên nhìn cằm tề mặt chiếc cằm nhọn cương nghị của hắn cũng thể hiện sự bá đạo không ai sánh bằng tề mặt phát hiện ra dấu vết của kẻ địch nên mới đi tìm cô không để cô bị lao điên như lần trước ly tâm tóc một hôi lạnh ướp mặt và ngược tề mặt tưởng kỵ bên cạnh lên tiếng tôi cần làm gì anh ta biết bây giờ không phải là lúc lấy lòng ly tâm Thì mặt nói lạnh lùng, phương cầm tử hay ngồi ở đây. Tuấn Kỵ hơi nhíu mài, nhưng không nên tiếng. đi tầm nói chê ngang. Anh có kinh nghiệm đối phó với tình huống này. Tuấn Kỵ qua sang nhìn ly tâm. Trên mặt đất chúng tôi từng đụng độ, nhưng trên biển thì chưa bao giờ. Phương già cũng dính dáng một chút đến buôn ván vũ khí, nên đó với việc sao đấu trên mặt đất anh ta không mấy xa lạ. Có điều anh ta chưa từng trải qua cuộc đụng độ trên quy mô lớn ở biển. Nhi Tâm có sống lãnh đạm, người của chúng tôi được huấn luyện kỹ càng, các anh chỉ cần ngồi xem là được. Người ngoài không thể biết người của tài sản ý đến mức nào, nếu không thể giúp đỡ thì tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nhi Tâm nói xong đã ức mặt qua ngực tề mặt, tốt Kỵ liền ngờ ở bên cạnh, anh ta không rành về hãi chiến, muốn nhúng tay cũng chẳng nhúng nổi. Lão đại, xuất hiện sự gây nhiều tín hiệu, Hồng ưng báo cáo từ trong một con tàu ngầm trên chiếc quân hàng với tề mặt tề mặt cũng đã nhìn thấy sự gây nhiễu radar, đa hẳn hơn một tiếng lạnh lùng lão đại chúng ta bị bao vây rồi đi tầm gửi đến hình ảnh 6 chiếc quân hẹn và ba chiếc tàu ngầm của lam bang đã vây thành mụn tròn xung quanh 7 chiếc quân hẹn của tề mặt đám tướng thị ngồi ở đằng sau căng thẳng đến mức nhấp nhậu không yên tướng kỹ liền xui ta sẽ hiểu bọn họ im lặng sắc mặt tề mặt vẫn không thay đổi xem ra tình huống chưa hẳn đáng sợ lắm còn mười giây nữa là lọt vào tầm bắn mắt lạp hồ lấy lên một tia sáng khoái miệng nhấc thành nụ cười lạnh lùng màn hình đã hiện ra quân hẹn của đối phương kéo xa so với quân hẹn của bọn họ tên mặt ầm một tiếng đưa tay ôm chặt ly tâm ở trong lòng ly tâm đột nhiên bị ép chặt đến mức không thở nổi thấy cô hơi giãy giụa tên mặt lên tiếng sẽ lắc lư đó người sẽ sống sẽ nhất ta bị lắc lư ly tâm nghe nó liền bất động cô nắm chặt mặc áo tề mặt tay cánh tay đang ôm cô khiến cô cảm thấy dễ chịu đồ ngũ xuẩn Chưa đến khoảng cách cho phép đã vắng rồi, Hoàng ưng cứ xong lạnh lùng. Màn hình hiển thị hơi rung nhẹ, đoạn phương bắt đầu nhá đạn về phía tàu của Tề mặt. Chuẩn bị, Hoàng ưng nói ngắn gọn, đặt tay lên nút bấm, bắn, đồng thời lập hồ phát lệnh. Lượt thứ hai, tất cả quân hàm và tàu ngầm lập tức nhả đạn về vùng vây phía trước, bùm người ở trên tàu có tên mặt không nghe tiếng gãy nổ mà chị thấy trên vùng biển sẽ ở xa xa đột nhiên súc hoa băng bắn tung té lên trời cột nước dâng cao như thét lũ thuốc thỉ mở to mắt một sầm vội nắm lấy tay cô đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng này tiêu vân ở bên cạnh không biết cho quá hãi sợ hãy hương phấn và há hốc không nói lên lời Cột nước cực lớn che tầm mắt của tất cả mọi người, tề mặt lạnh đùm theo dõi cảnh tượng ở phía trước. Tại hắn vỗ thức xoa đầu đi tâm, trời mắt hắn sâu hun hút như không thấy đáy, không bị khả năng nghĩ gì vào lúc này. Ảnh, cục nước vẫn còn chưa rơi xuống, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lửa vấp đầy trời, nước và lửa tạo thành cảnh tượng độc đáo, thần bí vô cùng. Những chiếc quân hẹn của đối phương lúc này biến thành biển lửa, mảnh vỡ bay tung té khắp bốn phương rồi rơi xuống biển, vì đại dương nối chửng. Tề mặt thấy vậy hơi nhíu mài, tiếng Hồng Ưng vọng đến, lão đại, toàn bộ mục tiêu đã được giải quyết, nhưng nên đề phòng cẩn thận. Lập hộ tán thành, dễ dàng quá, đây không phải là tác phòng của Lam Bang. Tề mặt lạnh lùng, hết sức chú ý, đảm bảo tốc độ. Vâng ạ, Hồng Ưng hoàn ưng và lập hộ đồng thanh trả lời. Tuấn Kỵ thấy vậy cũng lên tiếng, nên cẩn thận thì hơn Tề mặt Lam Bang và Phương Gia là người thế nào, tất cả đều biết rõ đối phương Chỉ có chút hành động này thì quá coi thường Tề mặt Tề mặt và Lam Bang là đối thủ nhiều năm nay, một tấn công ở mức độ này Chỉ đủ để tấn công Tuấn Kỵ, đối với Tề mặt thì chẳng là gì cả Đây thật sự không phải là phong cách của Lam Bang, thôi có nghĩa đây chỉ mới là món khai vị Bảy con Tàu vừa ở trên và dưới mặt biển lan nhanh về phía trước để lại đằng sau lưng những đấm lửa và mảnh vỡ từ những con tàu của Lan Bang vừa bị nổ tung Ngay cuộc nói chuyện của mấy ngôi đàn ông đi Tâm nhẫm dậy, từ trong lòng tèm mặt nhìn mặt biển phẳng lặng ở phía trước đi Tâm xích nhớ đến lần trước có xích bỏ mèn trên biển lần này sao có thể dễ gì như vậy màn hình hiển thị đột nhiên nhấp nháy chứng tạo tín hiệu, đang có người xâm nhập đi Tâm nói, để tôi rồi người thẳng người lên đuôi tên mặt nhanh chóng thay lát tàn phím. Đã Phương yêu cầu nói chuyện Đi tầm qua lại nhìn tên mặt Đã Phương chỉ xâm nhập để nói chuyện Chứ không tấn công với hệ thống Tên mặt cất xong lạnh lùng Nói mái Đi thăm lại lõi đạch cặp trên màn phím Và khi sau, màn hình hiển thị nháy một cái Rồi hiện ra bóng hình Một người đàn ông trông rất quyến rũ Nhưng gương mặt anh ta không thể gọi là đẹp trai Mà vô cùng kiều diễm yêu mị Anh ta ngồi trên ghế sofa Ngón tay xoa xoa rượu vang Anh ta nở nụ cười mê hoặc Rồi hướng về tên mặt Anh có thích món quà của tôi tặng đúng không? mươi 96 Xoáy nước dưới đáy biển nhìn lên màn hình, li tam hơi nhíu mày. đây chẳng phải là người đàn ông yêu mỹ ngồi trên xe ô tô của phe yu mẹ sao quen ở italy hay sao? tệ mặt, ông li tam tự phàn phàn ghế, phiền chỗ. hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông trên màn hình và cất giọng trầm trầm. anh nghĩ sao? người đàn ông yêu miệng nhếch mép cười thể hiện tâm trạng rất vui vẻ gương mặt anh ta toát ra vẻ phong tình vàng chủng hiếm gặp anh ta lắc lắc ly rượu ven chân tay rồi ngẩn lên nhìn tề mặt tôi quên mất đối thủ của tôi là tề lão đại món quà đơn giản này làm sao có thể khiến anh vừa mắt he he he Vừa nói, anh ta vừa dựa lưng ra phía sau một cách nhẹ nhẹ, cứ như mấy con tà vừa bị phá hủy, chỉ là món đồ chơi đó với anh ta. Tại mặt vẫn dõi theo người đàn ông yêu Mỹ, sắc mặt hắn không hề thay đổi. Tại hắn vừa rút nhẹ tóc ly tâm, ánh mắt hắn lạnh lùng chứa đựng sự bá đạo và y nghiêm tuyệt đối. Người đàn ông yêu Mỹ dường như cũng đường trước tên mặt, không sợ hơi nói chuyện phím với anh ta, anh ta đưa mắt sang tướng kị ở bên cạnh. Đại công tử của phương gia cũng có mặt Tôi đang tự hỏi không hiểu tại sao Phương công tử giúp hóng hết xâm nhập phải phận này Hóa ra là tầy lão đại làm chỗ dựa. Tôi không ngờ công tử lại kiên gia tô như vậy Vừa nói anh ta vừa lớn Giống như việc hai nhà tầy phương Hợp tác đối với anh ta Càng tăng thêm giá trị của anh ta Thưởng kỳ hay nhíu mày Nhưng lập tức nở nụ cười tao nhã. Tôi còn tưởng là ai Hóa ra là lão đại của Lam Bang Là lão đại hiểm khi thấy anh nhìn rõ như vậy Ánh mắt người đàn ông yêu mị lấy lên một tia sắc bén, anh ta đột nhiên thu lại nụ cười mới hồn, lạnh lùng nhìn thúng kỹ. Người bạn nhỏ, tôi rất không vui khi ghi những lời này của cậu, cậu tưởng chút thực lực của cậu có thể làm gì tôi sao, đúng là không biết tự lượng sức mình, đục tôi tuôn hoành tứ hải, không biết cậu còn đang ở nơi nào, đừng đánh giá bản thân cao quá, cậu và tôi không ở cùng một tầng lớp đâu. Anh ta nói dứt câu, ánh mắt thâm hiểm trong dây lát chuyển thành ánh mắt cuốn hút làm lai động đông người. Anh ta nở nụ cười cao quý với Tuấn Kỵ. Có điều, tôi thích những người có bản lĩnh, sau này nếu không còn con đường nào khác thì hoan nghênh cậu đến tìm tôi. Một câu nói đủ chứng tỏ anh ta không coi Tuấn Kỵ ra gì. Tuấn Kỵ cũng không tỏ ra tức giận, anh ta vẫn nở nụ cười nhiên nhạt trên môi. Được thôi, con người tôi cũng không có sở trường gì, nhưng một chút lòng độ lượng cũng không phải là không có. Nếu một người nào đó Lam Đảo Đại sơ vào bước trường cùng, tôi cũng hoan nghênh Lam Đảo Đại để tìm phương xa chúng tôi. Người đàn ông yêu Mỹ làm bật cười ha hả, tiếng cười của anh ta chứa đều sự hách dịch và ngông cuồng khó diễn tả, vì ta phát hiện ra khí chất của anh ta không khác tề mặt là bao, đều cao ngạo và bá rạo như nhau, chỉ là tề mặt có vẻ lạnh lùng, còn người đàn ông này tài khí hơn. Người đàn ông trên màn hình nở nụ cười đầy khinh miệt Đúng là trẻ con có khét Đủ rồi Nụ điều lạnh lùng của tên mặt cắt ngang tiếng cười của người đàn ông yêu mị Tên mặt cướp sầu này trầm trầm Làm tư Tôi không rảnh nói mấy chuyện vớ vẩn với anh Không còn lời nào nữa thì biến đi Người đàn ông tên làm tư thu lại tiếng cười Anh ta đỏ tư thế Nhất mép cười với tên mặt Nụ cười của anh ta vẫn mê hồn Nhưng chứa mùi má tanh nồng nặng Đúng là chẳng có phép lịch sự gì cả từ người anh ta tỏ ra sự trầm ổn đặc biệt. Anh ta và Tề mặt sống như một anh một dương, không ai kém ai. đi tầm không rời mắt khỏi người đàn ông trên màn hình. Cậu phát hiện thấy anh ta thay đổi thái độ nhanh như tinh bắn, nhưng từ anh ta tỏ ra khí chất uy nghiêm tạo áp lực vô hình cho người đối diện. Có điều Ly đi Tâm lính tài lão đài cũng không sợ, nó chi là lão đài của Lam Bang. Tuy nhiên, cô cảm thấy hứng thú khi nghe câu. Trong lúc anh ta tung hành tứ hải, không biết Tuấn Kỵ đang ở đâu. Tên Lanh Tư này không biết bao nhiêu tuổi, nhìn bề ngoài cũng tầm 30 tuổi, vì mà khẩu khí còn cao hơn trời. Thấy Ly Tâm ngồi trên đùi tề mặt, Lanh Tư đưa mắt băng giác cô, từ đầu đến chân, anh ta mở nụ cười tao nhã. Ly Tâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đi tầm lãnh đạm lam lão đại lâm từ nhích mép cười không ngờ cô có, có sức khúc lớn như vậy nếu sớm biết tôi đã mời cô đến làm khách ở lâu đài của tôi Đi tầm nhẹ ra hàm ý trong câu nói của lam tư sắc mặt không hề thay đổi chỉ cần lão đài có khả năng tôi cũng không phản đối làm khách mời lâm từ liền bật cười thành tiếng anh ta hơi gợp đầu Có lẽ rồi cô sẽ có cơ hội để làm khách ở lâu đài của tôi, nhưng với điều kiện tiền mặt không khiến tôi thất vọng. Tiền mặt nghe vậy ánh mắt hơi thăm trầm, Lam Thư không phải nhân vật tầm thường. Bề ngoài anh ta có vẻ thu hút, xinh đẹp như con gái, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn hơn ai hết, năng lực mạnh hơn ai hết. Nếu không có những yếu tố đó, anh ta không thể leo lên vị trí lỡ lại của Lam Bang, lúc mới 20 mấy tuổi, bao nhiêu năm đối đầu. Anh ta là đối thủ duy nhất của hắn, trong cuộc giao tranh, hai bên lúc thua lúc thắng, nhưng không ai có bản lĩnh tiêu diệt ai, anh ta tuyệt đối không phải là người làm việc không mục đích. Ba cặp anh mắt tề mặt làm tự nhất nét cười sơ li rủ ven về phía tề mặt, muốn nhờ sức mạnh của kẻ khác để phá vỡ sự cân bằng thế lực của hai chúng ta. Tề mặt, anh đúng là bị tôi chọc tức rồi, được thôi, anh cứ việc ra tay, tôi sẽ... Tiếp anh đến cùng, chúng ta hãy chóng mắt xem, trên thế giới này, rốt cuộc à mới là người chiến thắng sao cùng. Hy vọng đại dương bao la, không phải là nơi chôn thân của anh. Sau này tôi có thể gặp lại anh, nếu không thế giới sẽ bớt đi rất nhiều hứng thú. Nói xong, anh ta liền tu một hơi kẹn đi rượu. màn hình hiển thị, nhái một cái, làm từ các đứt liên lạc. Tề mặt lạnh lùng không lên tiếng, tưởng kiển trầm ngâm. Không biết hắn ta muốn sợ thú đoạn gì. Lão đại, tín hiệu xuất phát từ đống bộ Lambert ở Washington. Chúng tôi không phát hiện ra tín hiệu theo dõi hay tấn công gì cũng không có bất cứ mệnh lệnh đặc biệt nào. Đến luật hồng ưng lộ diện trên màn hình, mặt biển không có dấu hiệu bất thường. Trong phạm vi radar, theo dõi không phát ra động tình của kẻ địch, tất cả đều bình thường. Nghe xong, ba người vá cáo, tệ mặt gật đầu, các tàu hãy kiểm tra toàn bộ làm từ không phải là người vô vị, chắc chắn anh ta không nói liên lạc để nói chuyện phím, tình trọng chắc chắn có vấn đề gì đó, càng là thứ sạch sẽ càng che giấu vấn đề nghiêm trọng, không có vấn đề gì, tất cả tín hiệu đều bình thường, tất cả các thiết bị hành động bình thường, tất cả người trên tàu đều bình thường. Mọi con tàu được gửi báo cáo trong vòng hai phút, tình mặt lạnh lùng ra lệnh tiến về phía trước tấn kĩ ngồi bên cạnh theo dõi hành động của Tề Sa mà việc này diễn ra nhanh chóng không do dự không có bất cứ một lời thừa thải chỉ có cấp hàm mệnh lệnh phục tùng thiệt đói đây chính là thực lực của Tề Sa có lẽ Lâm từ nó đúng anh ta và bọn họ còn một khoảng cách khá xa. Bọn họ đều là những người trưởng thành từ những trận chiến máu lửa, từ vô số cửa ả sinh tử. Đây không phải là điều anh ta có thể so sánh, dạo theo bóng dáng yên nghiêm của Tề Mặt và phân hình nhỏ bé của Ly Tâm ở trong lòng hắn. Tự kỳ bớt xét nhíu mài mà không lên tiếng. những ngày trôi qua, đoàn tàu của Tề Mặt không gặp bất cứ trở ngại nguy hiểm nào. Tất cả mọi người trên tàu đều trầm mặc đây không phải là cách làm của Lam Bang. Tự nhiên bỏ cuộc không phải là tác phong của Lam Tư, Lam Tư là một phần tưởng nguy hiểm đến mức cực đo thứ anh ta thích nhất là hoa máu nở rộ trên đầu mũi dao nhọn nhìn vậy chứa vỏ bọc yên tĩnh chắc chắn tàn chứa một sự phản kích đáng sợ không khí trên con tàu có tên mặt rất đè nén ly tâm ngoài đầu nhìn phía đám tú thị thấy tú thị mặt trắng đẹp tựa và vai ngô xanh, tần thần tú thị không ngừng run rẩy đi tâm chỉ biết lắc đầu tự kỳ giả theo ánh mắt đi tâm lập tức lên tiếng an ủi tú thị cô đừng sợ Cô nên nhớ chúng ta đang đi cùng ai, có tầy lão đại ở đây, chẳng có gì đáng sợ hết. Cô xem đi, đi tầm tạo ra hốt hoảng đâu nào. Mọi chuyện mới chưa bắt đầu mà thấu thị đã hãng sợ đến mức này rồi. Vì tề mặt âm chặt trong lòng, đi tầm không còn cảm thấy hoa mắt chống mặt. Làm từ không hề là khái niệm đó với đi tầm, nên cô không cảm nhận hết sự nguy hiểm. Vòng tay ôm của tề mặt lại giống như kiện tránh gió bão, mang lại cảm giác tin cậy và yên lòng cho cô hơn bất cứ thứ gì khác tại sao vẫn chưa đến nơi? tề mặt đột nhiên có giọng lạnh lùng. tuấn kỵ liếc nhìn, thả đồ trong tay, vẫn còn khoảng hai mươi hải lý nữa. tề mặt hơi nhớ mày, suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng, dừng lại, không đúng. bảy con tàu lập tức dừng lại trong giây lát. tuấn kỵ đứng dậy lên tiếng bên cạnh tề mặt. có vấn đề gì sao? Màu gọi nhân viên thăm dò của phương gia công tử đến đây Tề mặt nhíu chặt ra lông mày, Tưởng kỵ bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của tề mặt Lập tức làm theo lời hắn Ở trên biển không thể không nghe lời tề mặt Anh ta có ưu điểm Là không bao giờ làm ra vẻ hiểu biết Một khi thật sự không hiểu Chúng ta đang ở vị độ bao nhiêu Tề mặt theo dõi Mấy nhân viên thăm dò đang không ngừng Điều chỉnh thái độ, sở thích vị trí Nhưng không có một đáp án chính xác hắn hơi cất cao giọng để thức giận khiến mấy nhân viên thăm dò sẽ đến mức tái mặt. Vĩ độ 25. Một người nhân viên nhanh nhõng trả lời. Nghe câu này, ánh mắt tên mặt càng thó sầm. Lyta mở miệng hỏi: có vấn đề gì sao? Mọi la bàn và xa đa trên tàu đều chỉ vào con số 25 độ. Thế thì có vấn đề gì? Cùng lúc này, đám hồng ưng và hải ưng đều lộ diện trên màn hình hiển thị, tất cả chờ đợi mệnh lệnh của tên mặt. Đây không phải là 25 độ. Tề mặt ngưỡng đồng nhìn lên bầu trời, gương mặt hắn lộ vẻ nghiêm túc khiến thấy. Không phải, tại sao không phải, Sarah, bị gây nhiễu sao? Lập hồn mới nói nửa câu, đã lập tức hiểu ra vấn đề. Chuyện này, tại sao tôi lão đà lại biết được? Theo sự quên xét của chúng tôi, thì phương hướng này là không sai. Một nhân viên thăm dò nói nhỏ, anh ta xuất thân từ thủy thủ, nên rất có kinh nghiệm đi biển. Chuyện này anh ta cũng là người dẫn đường. Dựa vào địa vị, Của mặt trời thì đúng là phương hướng này Tề mặt không thèm để ý đến người vừa lên tiếng Hắn cúi xuống đi Tam hỏi Em có cảm giác lạ thường không Vy Tam ngẩng lên nhìn tề mặt Thấy mắt hắn dừng lại trên chiếc hoa tay của cô Vy Tam lập tức khởi động hoa tay Cô liền nghe thấy tiếng rè rè rất khẽ Nếu không chú ý kỹ chắc sẽ không phát xét Sắc mặt Vy Tam thay đổi Cô ngồi thẳng người bắt đầu tham nhập vào hệ thống vi tính trên buồng hẻm và luôn ở bên cạnh Tề Mặc nên đi tâm không mở hoa tai. Trong khi đó Tề Mặc chưa tắt hoa tai vào giờ. Tề Mặc không tranh về thứ công nghệ cao. Hắn chỉ dựa vào cảm giác nhẹ bén đã phát hiện ra điều bất thường. Trong khi đó đi tâm là cao thủ tên cô vừa nghe là biết có một tín hiệu gây nhiễm cực mạnh. Lập hội hãy kết nối với tôi. Mở ngón tay đi tâm mút trên bàn phím. Lập hội biết ly tâm rất hàn về phương diện ghi nhiễu. Anh ta lập tức kết nối với ly tâm. Trạm hồng ưng và Hàn ưng cũng kết nối với ly tâm. Tín hiệu bị gây nhiễu Sau khi tập hợp tín hiệu của mấy con tàu Ti Tâm cao ai kết luận Tề mặt nó lạnh lùng Loại trừ ngay Ti Tâm không trả lời rồi bàn tay cô vẫn hoạt động liên tục trên bàn phím Quân hèm là một thứ vũ khí hiện đại hóa Tất cả đều được chỉ huy bằng hệ thống vi tính Nếu hệ thống điều khiển bị gây nhiễu Vậy thì phương hướng, chỉ tiêu Vũ khí đều xảy ra sai sót Lúc này mà người của Lan xuất hiện Chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm tôi thiếu nhân lực tín hiệu vi hiểu dây đặc và sức mạnh một chút loại trừ không có tác dụng cần phải tiến hành xóa bỏ từ nhiều góc độ mới được để tôi tuấn kỷ liền đi tới máy vi tính bên cạnh anh ta cũng có trình độ tương đối với phương diện này tên mặt hốc cầm với thuộc hẹn ngồi trước máy vi tính người này lập tức đứng dậy nhường chỗ cho tuấn kỷ tuấn kỷ ngồi xuống bắt tay vào công việc hãy theo tốc độ của tôi Đi tâm có xong trầm trầm với tuấn kỷ một khi đã làm việc thì đi tâm không cần biết đối phương là ai tấn kỷ gật đầu sẽ bấm tập tập theo ly tâm lúc này ly tâm và tấn kỷ cùng liên thủ loại bỏ tín hiệu gây nhiễu còn ở mặt biển sóng bận cuộn xô vào mấy phía quân hàm đang đứng im dòng nước chảy một lúc một nhanh hơn lại tất cả những con tàu cùng trôi về một hướng tín hiệu bị gây nhiễu sẽ không thể đưa ra phương hướng chính xác, cũng không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. tất cả chỉ có thể đợi đến khi tín hiệu gây nhiễu bị loại bỏ. và lúc này không ai lên tiếng. mọi người chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi. nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn xô vào thân tàu, đầu lòng mài của tay mặt càng nhíu chặt hơn. tín hiệu gây nhiễu số một bị loại bỏ, tín hiệu số hai bị loại bỏ. nửa tiếng đồng hồ sau, giọng nói bình tĩnh của ly tâm vang lên, khiến bầu không khí bớt căng thẳng. tại sao lam ban là gây nhiễu? Nếu nói Lam Tư chỉ vì muốn bọn họ mất phương hướng trên biển, mới tiến hành gây nhiễu thì không thông lắm, ánh mắt tề mặt cả sắc lạnh hơn. Ở dưới mặt biển, dòng nước chảy xiết, mấy chiếc quân hẻm có tề mặt bị đẩy với một hướng, tốc độ trôi đi, nhanh hay chậm trên mặt biển bao la khó có thể nhìn ra, chỉ có tiếng nhớ thổi mỗi lúc một lớn. Thật không hổ danh là tề mặt, việc này cũng phát hiện ra, tôi chúc anh một hành trình vui vẻ, hà hà tôi đợi anh ở New York hy vọng anh còn sống mới về gặp tôi anh phải nhanh lên mới được tôi không có lòng kiên nhẫn chờ đợi đâu trong lúc ly tâm phát ra tín hiệu gây nhiễu một tin tức đột ngột xuất hiện trên màn hình mọi người đều im lặng đọc dùng chữ để khiêu khích đó ly tâm nhanh chóng xem xét thời gian và nguồn gốc gây nhiễu cô phát hiện ra mấy con tà bị đánh tề mặt phá hủy chính là nguồn gốc đó Ly Tâm nghĩ răng kiên két, làm từ dở lắm Anh ta đã sử dụng nhiều bước đệm như vậy Mấy con tàu chìm dưới đáy biển không ngờ lại mang tín hiệu gây nhiễu mạnh như vậy Hơn nữa, cuộc xâm nhập với mục đích đối thoại của anh ta cũng khiến tín hiệu thay đổi Đúng là một thủ đoạn cao minh thật Nhưng vào lúc này, không ai chú ý đến việc Lâm Tư gây nhiễu bằng cách nào Tất cả mọi người đều tập trung theo dõi suốt cuộc vấn đề gì xảy ra khi tín hiệu trở lại bình thường Lão đại, chúng ta đã chệch khỏi tiếng đường biển còn đi Sau khi tín hiệu ghi nhiễu của Lâm Tư hoàn toàn bị loại bỏ, Việt Thành thấy màn hình ra hiển thị 26 độ. Chờ đi 1 độ, chuyện này có nghĩa là gì? Lão Sơn, mang lại đây, 26 độ có vấn đề gì không? Tủng kỹ đục một lên tiếng cho thấy thông tin chính xác trên màn hình hiển thị. 26 độ, sao có thể là 26 độ, nào quay lại, nào quay lại ngay. Đây là tuyến đường chích chóc, nhanh lên. Ngay đến từ 26 độ, sắc mặt người được gọi là Lão Sơn lập tức biến đổi, ông ta sông lên. Lớn tiếc hét, quay lại, tề mặt lạnh lùng ra lệnh Vâng ạ, đám hồng ưng và hoàng ưu nhất lọt trả lời Nhanh chóng khởi động những con tàu đèn dừng lại trên mặt biển 26 độ 1, sao nhanh như vậy, chẳng phải chúng ta stop phải sao Đi tâm kinh ngạc thốt lên khi thấy radar không ngừng chuyển động Tìm chúng ta dừng lại, nhưng dòng nước vẫn đẩy tàu trôi đi Chỉ còn nổ máy là ổn rồi, tưởng kỵ đứng bên cạnh, đã thích cho ly tâm biết đi thăm chỉ rành những kiến thức trên lục địa xung đích là cô bó tay lần này cô không nôn nao mà khá tỉnh táo có thể nói đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo khi đi tàu tuy nhiên vì một số vấn đề liên quan đến lý lượng thực tiễn cô không hiểu đi thăm gật đầu đang định mở miệng nói điều gì radar lại nhảy lên một con số đi thăm díu mày nói nhanh quá trong lúc quân hạm khởi động radar phải nhảy thêm một vạch chúng ta tốc độ dùng nước chảy rất mạnh mà quay lại nhanh lên mở hết tốc độ đi tăm vừa dứt lời tên mặt lên tiếng hắn ngồi thẳng người gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết tên mặt sơ tay nhất người đi tăm ra phía sau hãy tính chặt lấy tôi vừa nói hắn vừa nhanh chóng điều khiển buôn hẹn đi tăm chỉ thấy tên mặt bắn mấy nút nghịch còn điều khiển con tàu nhanh chóng quay đầu về phía sau cả con tàu phát ra tiếng ù ù chắc là tốc độ tăng lên mức cao nhất trong chốc lát Đi Tâm còn chưa kịp phản ứng mặt bị trước mắt dao động con tàu lắc mạnh cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt trong đầu cũng xuất hiện tiếng ù ù cảm giác say sóng này giỏi đến khiến đi tâm chỉ biết tính chặt cánh tay tề mặt cả người dính chặt vào lưng tề mặt lực kéo lớn quá xuất hiện được xoay vòng không thể tăng tốc không chịu xuống được vị áp đột nhiên tăng cao chỉ trong nghe lát hồng ưng hoài ưng và lập hộp cùng lên tiếng ngữ điều của họ có vẻ ngạc nhiên nhưng không hề hốt hoảng tên mặt có giọng trầm trầm tất cả mọi người ở trên tàu ngầm hãy lên quân hàm ngay bỏ tàu ngầm ở lại nhanh lên vừa nói hắn vừa tiếp tục điều khiển quân hàm của hắn quay đầu thành công và bắt đầu lao đi trên mặt biển lúc này tuấn kỵ thấy ly Tam đứng đằng sau tề mặt trông có vẻ rất khó chịu anh liền đi tới ôm cô thấy khó chịu trong người thì hãy dựa vào tôi ngủ một giấc cô đừng đứng ở đây cũng đừng nhìn ra biển nữa ly Tam vào vèn từ chối không đừng ôm tôi tôi ở đây thôi tuấn kỵ nói bằng một giọng nghiêm túc nghe tôi đi bây giờ không phải là lúc cô tùy hứng tề lão đại không chỉ lo nổi cho cô đâu chúng ta từng lập phiền đến anh ấy ít nhất lúc này hãy nghe lời tôi vừa nói tướng kỷ vừa kéo ngón tay đang vắng chập tề mặt của ly tâm thấy vẻ thận trọng của lúc tướng kỷ ly tâm hỏi sao thế vừa nói cô vừa chuẩn bị vuông tay khỏi tề mặt À chị em bỏ tay ra ly tâm còn chưa rời khỏi tề mặt đột nhiên quay đầu gầm lên khiến lực tâm sực bắn mình theo phản xạ là ôm chặt lấy hắn Tướng Kỷ nhớ mà khi chứng kiến cảnh này, anh ta cũng không ép Li Tam theo anh ta, cảm nhận thấy thân thể tề mặt càng cứng Ly Tam vứt xác ngưỡng đầu lên nhìn Tướng Kỷ. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì cô không dám nhìn ra bên ngoài mặt biển nên cô không rẽ tình hình ở bên ngoài với giờ ra sao? Tướng Kỷ nhìn chăm chú mặt biển ở bên ngoài rồi quay đầu về phía lão Sơn. Mèo nói những liệu ông biết, nhanh lên! Lão Sơn mặt trắng bệt, cướp giọng nó run run tuyến đường biển này là đường biển chích chóc ở đây có một xoáy nước nằm ở 26 độ 4 trung tâm xoáy nước không lớn nhưng có sức mạnh khủng khiếp đạt đến sức gió cấp mực của cơn lốc xoáy không một con tàu nào có thể thoát khỏi khi đi qua vùng xoáy nước một số con tàu chẳng may đi qua vùng này chỉ còn lại mảnh vỡ được phát hiện ở vùng biển cách đó cả ngàn hải lý thế có nghĩa là mặt biển đã bị xoáy nước bao phủ nếu chúng ta bị hút vào hậu quả không cần nói đến lão sơn nói một hơi và nói của ông ta được truyền đi qua hệ thống phát thanh khiến tất cả những người ở trên tàu hơi biến sắc mặt xóa nước xóa nước ư mặt người tầm cũng bắt đầu tái mét cô đứng thẳng người nhìn vào hệ thống radar. hàng sáu đồ ba sắc mặt đi tâm vô cùng khó coi lúc này cô chẳng thêm để ý đến vị say sóng mà quay đầu nhìn ra mặt biển chỉ thấy nước biển vẫn không ngừng chuyển động sóng vẫn đánh từng cơn vào thân tàu mặt biển vẫn đẹp đẽ yên bình như cũ nhưng nếu đi tâm không nhìn nhầm mặt nước đã tạo thành thế chảy ngược còn tàu của cô ra sức lao về phía trước nhưng bị dòng nước kéo ngược về phía sau đi tâm thích một hơi sau lại nhìn sang bên này Chiếc tàu ngầm của Hồng ân không thể nào chìm xuống nước ở mấy chiếc quân hạm bên cạnh, người của thể ra nhanh chóng từ bỏ tàu ngầm và leo lên quân hạm. Sức nước vô cùng lớn, lật hút ở bên dưới mặt nước càng mạnh hơn. Vũ khí của tàu mặt dù có tiên tiến có lợi hạ đến mấy, đối với sức mạnh của thiên nhiên cũng chỉ như trứng chọi đá. Mấy chiếc tàu ngầm vừa bị bỏ lại ở bên cạnh chỉ trong gây lét đã mất hút trên mặt biển. Chứng kiến cảnh tượng này bị tầm như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực sao có thể như vậy tú thị mặc cách không còn hột máu toàn thân run lẩy bẩy ngô sâm như tay kéo cô vào lòng em đừng nhìn nữa thấy sắc mặt của ngô sâm và tiêu vân trở nên rất khó coi. mấy người nhân viên thăm dò bắt đầu run rẩy tưởng kỹ mở miệng trớn ngang hãy cố định thân thể của mình dù xảy ra chuyện gì cũng đừng hoảng hốt tình hình bây giờ chắc mọi người cũng đã rõ sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì lúc này chúng ta chỉ có bình tĩnh đừng nghĩ ngợi nhiều Nếu có thể chịu đựng thì mở mắt nhìn Không chịu nổi thì hãy nhắm mắt lại Tại lão đại cần sự yên tĩnh tuyệt đối Chúng ta không thể khiến lão đại phân tâm Nói xong anh ta nhìn chóng đứng ở đằng sau Ly tâm Ngô Sâm và tiêu vân đừng đưa mắt nhìn nhau Thích một hơi sâu của định thân thể của họ Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách phó mặt cho số phận Lúc này mặt biển không còn những đợt sóng. Như vừa rồi, tất cả đều bằng phẳng lặng lẽ Chỉ có tiếng xóa thổi nhẹ nhẹ bên tay Mặt biển yên bình như chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp Khiến cho con người nổi da gà Trong khi đó, ba chiếc quân hẹn còn lại đang cố gắng xỉ dụa tiến lên Đùa rồi lại tiến lên giữa dòng nước